Quá yếu, ta còn quá yếu, lại chỉ có thể khiến cánh tay phải của nó bị thương nặng mà thôi. Lôi cường, cùng thổ hành phân thân dung hợp đi. Nó định vận dụng hỗn độn hỏa long lực. Chỉ có thể dựa vào cốt hài kia cùng với lực phòng ngự cơn. U, A, T, Hơn, O, Hoàng thôi nếu không thổ hành phân thân hẳn phải chết không thể nghi ngờ mơ thanh ngưng trọng của hỏa hoàng vang lên trong đầu lôi cương nhìn cử viên đang không ngừng đấm ngực trên không trung nội tâm lôi cương run lên hỗn độn hỏa long lực là hỗn độn hỏa long lực giá lâm ở tầm bậc cao nhất của hỏa long lực lôi cương hít vào một hơi lạnh khí Mà thổ hành phân thân đã tới bên cạnh hỏa hành phân thân của lôi cương. Hai người nhìn nhau. Thần hồn hai người đồng thời lón lên. Hóa thành hai đạo quan mang. Khi hai đạo quan mang hợp lại làm một thì không thấy thổ hành phân thân đâu nữa mà thay vào đó là hỏa hành phân thân phát tán ra uy khí cao ngất không? Hẳn là phân thân sau khi hỏa. Thổ dung hợp. Lôi cương cảm nhận được sự bành trướng của lực lượng Sau khi dung hợp nội tâm khiếp sợ Ai? Lôi cương Lĩnh ngộ của ngươi đối với thổ Hỏa còn không cách nào làm cho hai người dung hợp Lúc này dung hợp nhưng cũng không cách nào gọi ra được Sức mạnh chân chính khi lưỡng hành dung hợp Bất quá Chỉ cần sau khi tránh thoát được hỗn độn hỏa long lực này Ta liền có thể hấp thu hỗn độn hỏa long lực trong cơ thể cự viên. Mơ thanh của hỏa hoàng vang lên. Lôi cương nghe vậy thì thần thức dò vào trong cơ thể. Nội tâm cả kinh. Tì tạng. Trái tim đều ở trong cơ thể. Cốt hài khổng lồ kia lúc này đã thay thế cho cốt hài của hỏa hành phân thân. Vốn dĩ cốt hài của hỏa hành phân thân đều là do huyền hỏa ngưng tụ mà thành. Lúc này thay thế không gặp phải chút cản trở nào cả. Lần đầu tiên dung hợp. Khiến lôi cương vô cùng vui mừng. Nhưng một cổ uy thế kinh khủng từ trên trời giáng xuống. Khiến lôi cương thức tỉnh. Ngẫm đầu nhìn lên. Lôi cương nhất thời ngây ngô lặng người tại chỗ. Trong lúc lôi cương còn đang trầm tư thì trong bầu trời trông hiện lên một cột nước xoáy khổng lồ. Cột nước xoáy này làm lôi cương giật mình phát hiện hỏa diễm màu trắng cuồng cuộn điên cuồng hội tụ trong đó. Huyền hỏa toát ra từ cả vùng đất trực tiếp dung nhập vào trong cột nước xoáy. Phía dưới trung tâm cột nước xoáy chính là cự viên đang điên cuồng đấm ngực. Khí thế đó đã đạt đến một trình độ thật kinh khủng. Nếu như không phải là dung hợp thổ hành phân thân thì một mình hỏa hành phân thân của lôi cương e rằng khó có thể ngăn cản được khí tức khổng lồ như vậy. Rai rai rai u u u. Cự viên rít gầm làm cả khí tháp đều chấn động. Cao thủ ở khí tháp tầm năm rối riết kinh hải. Đứng ở tại chỗ mà run lẫy bẩy. Cổ khí tức này làm bọn họ không cách nào nhút nhứt được. Phản phất như ngày tận thế đang đến gần vậy. Chỉ sang ở bên trong vạn tượng các ngẫm đầu mắt nhìn phía trước lẫm bẩm nói. Lôi cương! Là chàng đang ở đó sao? Chuyện của chàng ta không tham dự ta tin tưởng chàng ta chờ chàng trở lại. Mau ngồi xuống. Thổ hoàng biến ảo thành lồng phòng ngự đi. Mưa thanh của hỏa hoàng vang lên. Một đạo kết giới màu vàng đất bao phủ toàn thân lôi cương. Trên kết giới này hiện lên chi chít những cổ tự. Lôi cương liếc mắt nhìn những cổ tự này. Thiếu chút nữa là chìm sâu vào trong đó. Phản phức những cổ tự này ẩn chứ ý nghĩa cực kỳ thâm ảo nào đó. Rai u u u. Một tiếng rồng ngâm phản phức vào trùm hỗn độn sơ khai vang lên. Thanh âm khổng lồ làm khí tháp kịch liệt chấn động. Cổ chùi khổng lồ trôi lơ lửng trên những cổ tự chấn động kịch liệt. Phản phức như đang chấn áp bạo động ở khí tháp. Lại như đang tức giận Đang gầm thét Đệ tử ở ngoài khí tháp khiếp sợ nhìn cổ chùy khổng lồ đang rung rẩy, Nhất thời sững sốt đến ngây ngốc Tất cả tu luyện giả ở cả 10 tầm khí tháp đều cảm nhận được một cổ uy ác như diệt thế bao phủ trong lòng Đệ tử dưới đạo tiên trong khí tháp trong nháy mắt bạo tể Lôi cương nắm chặt song quyền nhìn chăm chú vào cự long khổng lồ to đến cả vạn trượng đang chậm rãi hình thành từ trong cột nước xoáy trên cự long vạn trượng này phát tán ra khí tức khủng khiếp chí cực phản phất sắp muốn đốt cháy thiên địa luôn vậy hóng Cự viên nổi giận gầm lên một tiếng ngưng phanh kiếp ngửa đầu nhìn về phía thần long vạn trượng kia trong mắt lộ ra vẻ cuồn nhiệt Hỗn độn Hỏa Long lực này cũng quá là hoàn hảo đi. Với thực lực của ta lúc này cũng không cách nào cắn nuốt được. Cự viên kia cũng là không biết tốt xấu, lại đi cắn nuốt hỗn độn Hỏa Long lực đó. Chỉ sợ rằng sau khi cắn nuốt dù cho có lực đánh bại chúng ta thì nó cũng sẽ bị cắn trả mà thôi. Hỗn độn Hỏa Long lực lại có thể là thứ mà một thần thú khống chế nổi sao? Thanh âm khinh thường của Hỏa Hoàng vang lên. Khi Hỏa Long vạn trượng hiện lên trên không trung, tất cả tu luyện giả lĩnh ngộ Hỏa Long lực bỗng phát hiện hỏa hành chi lực trong cơ thể như muốn nhảy ra ngoài. Cao thủ Ma danh ẩn tích trên vô thượng giới cũng rối rít khiếp sợ mở bừng hai mắt. Đây chính là sự kinh khủng của Hỗn Độn Long Lực sao? Trong đầu vô số cường giả đều hiện lên ý niệm này. Lão giả áo đen trong Cấm Lục Chi điệu chậm rãi ngẫm đầu lên. Hỗn Độn Hỏa Long Lực ở mấy giới này vẫn còn có mạnh người như thế sao? Các bạn đang nghe truyện tại thuyenaudio.xyz chương 612 cắn nuốt. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.exe chương 612 cắn nuốt Nhóm dịch me trai em, Rai U U, từng tiếng rồng ngâm không ngừng truyền ra từ sâu bên trong hỏa phần chi địa. Âm thanh vang dội phản phức có thể xuyên thấu linh hồn, xuyên thấu khí tháp, xuyên thấu các giới, kinh động tới cường giả các giới một cự long vạn trưởng lơ lưỡng trên không trung, lôi cương mắt nhìn bầu trời ánh mắt ngưng trọng, khí tức cường đại làm lôi cương không cách nào nhúc nhích, không cần ngăn cản. đây cũng là cơ hội khảo nghiệm cường độ cổ hài cốt của thổ hành phân thân, lôi cương ngươi cũng hiểu được, hỗn độn hỏa long lực này mà đánh tới thì thân thể do huyền hỏa ngưng tụ mà thành tất nhiên sẽ biến mất. Chỉ có dựa vào phòng ngự của thổ hoàng Cùng với cường độ của cốt hài Mới có thể ngăn cản được Lúc này Chỉ có thể đánh cuộc một lần mà thôi Nếu như thành công Ngươi Ta sẽ cùng phát sinh biến hóa ưu việt Thanh âm của hỏa hoàng vang lên Điều này làm lôi cương khẩn trương lên Lôi cương hiểu ý tứ của hỏa hoàng Cũng đoán được hỏa hoàng sắp làm gì. Hỏa hoàng muốn cắn nuốt hỗn độn hỏa lông lực này. Giúp hắn tăng lên thực lực. Mà như thế đối với hỏa hành phân thân của hắn cũng sẽ có chỗ tốt cực lớn. Chỉ một nửa hỗn độn hỏa lông lực này thôi cũng đủ khiến cho hỏa long lực của hắn tiến hóa. Nhìn hỗn độn hỏa lông đang gầm thét trong không trung. Cự viên cũng gầm thét liên tục. Dị thường sùng bái nhìn hỗn độn hỏa lông. Nó kiếp động rồi. Những năm gần đây. Đây là lần đầu tiên nó kiếp động. Cũng là vô số năm qua. Lần đầu tiên nó buông thả con vật khổng lồ này. Ban đầu khi nó còn là một tiên thú cấp 8. Tu luyện trong rừng rậm. Hỏa phần chi địa vốn là rừng rậm vô tận. Bỗng một ngày, rừng rậm đột nhiên nổi lên đại hỏa hoạn, đem cây cối toàn bộ đốt chuội, mà cả vùng đất nước toát, toát ra cuồn cuộn huyền hỏa. Với tu vi tiên thú của nó thì không cách nào ngăn cản. Vào thời điểm nó bắt đầu tuyệt vọng thì một lông hồn màu trắng dài cỡ một trượng phiêu hút bay ra. Thứ này không thể nghi ngờ chính là lối thoát duy nhất của cự viên. Nó cắn nuốt lông hồn màu trắng đó. Từ đó về sau, nó không còn phải sợ hãi huyền hỏa trên mặt đất nữa. Sau khi hấp thu lực lượng ẩn chứa trong lông hồn màu trắng, thực lực của nó lần đầu biến đổi về chất. Nó một đường tiến vào thâm khu trong hỏa phần chi địa. Không có bất kỳ tiên thú nào có thể ngăn cản. Kể cả những thần thú hóa thần trước nó cũng không dám. Nó tự như vương giả đi đến thâm khu của họa phần chi địa. Nơi mà huyền hỏa nồng đậm nhất. Từ đó về sau nó liền định cư ở đây tiếp tục tu luyện. Không ngừng hấp thu lực lượng của long hồn màu trắng. Dần dần. Thân thể của nó trưởng thành. Vô số năm qua, phải phát triển thêm có chừng mấy ngàn trượng. Nó biết, đây đều là long hồn màu trắng ban cho nó. long hồn màu trắng này phản phức bị thương nặng, vẫn trầm trong hôn mê. Cho nên, nó mới giấu mình trong thú đăng. Mục đích của nó chính là có thể đem lực lượng của long hồn màu trắng này hấp thu sạch sẽ. Những năm gần đây nó chỉ tỉnh lại ba lần Lần đầu tiên tỉnh lại Nó cảm nhận được lực lượng cường đại tự thân Mà lông hồn màu trắng thì đã nhỏ đi một phần ba Lần thứ hai tỉnh lại Nó mừng rỡ như điên Lúc đó Long hồn màu trắng chỉ còn một nửa Điều này thôi thúc nó lần nữa tu luyện thế tất yếu đem long hồn màu trắng gấp thu toàn bộ mới tỉnh lại nhưng có một cổ khí tức vàng bạc đã thức tỉnh nó nó giận dữ tuôn ra lực lượng cường đại mà những năm gần đây tụ tập được người nội màu trắng nhưng nó cũng bị thương không nhẹ sau đó nó lại bắt đầu bế quan Tất yếu là muốn sau khi cắn nuốt một phần ba còn lại của lông hồn màu trắng thì sẽ đi báo thù tuyết hận. Nhưng còn chưa chờ nó hấp thu được bao nhiêu lông hồn màu trắng. Nó đột nhiên cảm nhận được uy hiếp. Là uy hiếp mạnh nhất trong vô số năm gần đây. Nó mở bừng hai mắt. Khi thấy một cường giả cường đại công kiếp nó. Nó tuôn ra lửa giận của nó. Nhưng cuối cùng, nó phát hiện người này rất cường đại. Cường đại đến mức ngay cả truyền thừa chiến kỹ của nó cũng đều không thể chiến thắng. Hơn nữa lại có thêm một người nữa gia nhập chiến đấu. Hấp thu hỏa hành lực trong cơ thể nó. Nó nổi giận. Nó biết, nếu như tiếp tục như vậy, tất nhiên nó sẽ bị người nọ hấp thu sạch sẽ. Toàn bộ lực lượng của Long hồn màu trắng mà nó hấp thu được trong bao nhiêu năm qua đều sẽ thuộc về người này hết thảy. Nó nổi giận. Vì vậy nó không chút lựa chọn thả ra Long hồn màu trắng mà nó giấu trong thú đen, không ngừng truy kích thú đen của chính nó. Đem Long hồn màu trắng đã ngủ say không biết bao nhiêu năm đánh thức. Lúc này nó nhìn Bạch Long vạn trượng trên không trung, Ánh mắt đầy vẻ xuồng bái Nó tin tưởng Chỉ cần sau khi chuyện này kết thúc Đem long hồn màu trắng hấp thu sạch sẽ Thì nhất định nó cũng có thể đạt tới trình độ như vậy Cự Long đang gầm thép trong không trung mở bừng Đôi mắt đã nhắm chặt vô số năm Hắn bị cự viên cắn nuốt nhiều lắm Đến nỗi hắn không còn nhớ rõ được chuyện trước kia nữa Cũng không biết mình là ai. Lúc này hắn chỉ muốn hủy diệt vật ở trước mắt. Hủy diệt kẻ đã đánh thức hắn. Con mắt rồng khổng lồ nhìn chầm chầm cự viên trên không trung. Gầm thét một tiếng. Đầu rồng của cự long khổng lồ phóng xuống. Cái miệng khổng lồ trực tiếp cắn nuốt cự viên vẫn còn đắm chìm trong ảo tưởng. Cự viên tu luyện vô số năm trực tiếp hóa thành lực lượng tinh thuần trong miên cự long Khiến cự long khổng lồ thêm mấy phần Long nhãn khổng lồ nhìn chầm chầm những người phía dưới Mặc dù cảm nhận được khí tức mà người này phát tán ra có phần quen thuộc Nhưng hắn đã không thể nhớ ra nổi nữa rồi Nổi giận gầm lên một tiếng Cắn xuống người có khí tức khiến hắn cảm thấy quen thuộc ở phía dưới. Oanh! Mặt đất nổ vang. cự Long nuốt sống lôi cương. Lôi cương chỉ cảm thấy trong nháy mắt hắn bỗng biến mất. Một cảm giác đau nhói dâng lên. Lôi cương cắn chặt răng bảo vệ cho thần hồn. Mặc dù kết giới của thổ hoàng đã ngăn cản được phần lớn. Nhưng bị hỗn độn hỏa lông lực đánh thẳng vào không lâu thì liền bể tan tàn Thổ hoàng thì bị thương nặng dung nhập vào trong cơ thể Hỗn độn hỏa long lực nghiêng trời lệch đất xoay chuyển quanh toàn thân lôi cương Chịu đựng, lôi cương Mơ thanh của hỏa hoàng vang lên trong thanh âm để lộ ra sự vui mừng cùng kiếp động Lôi cương cắn chặt răng thúc giục cốt hài hỗn độn hỏa long lực lan tràn toàn thân đem thần hồn tùy tạng trái tim của lôi cương luyện hóa cũng may hỏa hoàng đã phân ra một phần bao gồm thần hồn tùy tạng trái tim của lôi cương nếu không thì đã sớm hôi phi yên diệt rồi cự long vạn trượng cự long chúc đầu xuống nhưng không cách nào tránh thoát thân thể khổng lồ điên cuồng vùng vẫy. Chỉ thấy cự long khổng lồ này không ngừng nhỏ lại. Cự long giãy dụ ngày càng kịch liệt hơn. Không tới 10 tức thời gian, cự long vạn trượng đã thu nhỏ lại còn cỡ gần ngàn trượng. Lúc này, thốn khổ nhất lại chính là Lôi Cương. Thần hồn của hắn cơ hồ cũng đã biến thành huyền hỏa. Cảm giác nóng rực này mang đến sự đau đớn không thể diễn tả. Tựa như một cổ hồng thủy đánh thẳng vào thần hồn. Ti tạng. Trái tim của Lôi Cương vậy. Lôi Cương cắn răng kiên trì, Hắn biết một khi hắn thả lỏng, sợ rằng gặp phải chính là tai ơn bị hủy diệt. Ý chí mà Lôi Cương trui luyện được những năm qua liền có cơ hội được thực nghiệm. Sau khi cự long bé lại còn ngàn trượng rồi hoàn toàn biến mất Thân hình của lôi cương cũng lộ ra Cốt hài khổng lồ vẫn đứng im không nhúc nhích Nhìn kỹ Có thể phát giác cốt hài này cũng đã phát sinh dị biến Vốn là cốt hài màu trắng đục thì lúc này đã trở nên trắng hơn Trắng đến mức cơ hồ trong suốt Toàn bộ cổ cốt hài tỏa ra cảm giác nóng rực Phản phức như là cốt hài do đằng đằng hỏa diễm thiêu đốt mà thành vậy Thần hồn của lôi cương thở phào nhẹ nhõm Một cảm giác buồn ngủ mê man bao trùm toàn thân Lôi cương kiên trì Lấy hỗn độn hỏa long lực ngưng tụ thành hỏa hành phân thân Mặc dù hỗn độn hỏa long lực này cũng không tinh thuần Nhưng đối với hoàn cảnh lúc này mà nói Thì chính là sự lựa chọn tuyệt da nhất Thanh âm của hỏa hoàng lần nữa vang lên Khiến lôi cương cơ hồ muốn ngất đi bừng thức tỉnh Vội vàng ngồi xuống Bắt đầu ngưng tụ thân thể mới Sau trận đại chiến Hỏa phần chi địa thê thảm đến mức không thể thảm hơn được nữa Cả vùng đất cứ như mới trải qua nạn nối lỡ vậy. Phương viên vạn dặm trực tiếp tục sâu xuống lòng đất cả trăm thước. Cả vùng đất huyền hỏa cùng cuộn tuôn trào. Trong lòng đất cách thâm khu không xa về phía trước. Đám người sư đề. Khí long chiến dần dần thức tỉnh. Vội vàng bay ra. Quan sát tình hình xung quanh. Nội tâm bọn họ hoảng hốt Đây rốt cuộc là trận chiến cấp bậc nào mà khiến nơi đây trở thành hình thù như thế này chứ Mấy người bọn họ nhìn về một nhân ảnh to lớn cao ngất ở phía trước Nhân ảnh đó toàn thân một màu trắng Cơ hồ trong suốt Hắn đứng ở nơi đó Tựa như một bức tượng đá Lôi cường Sư đề kêu khẽ một tiếng Thân thể bay về phía trước Vận khí của mấy người bọn họ cũng coi là tốt Nếu không Thiếu chút nữa Sợ rằng đã sớm không tồn tại được nữa rồi Đời trước Đám người khí long chiến kiết động kêu lên Bọn họ đã không cảm giác được khí tức khổng lồ kia nữa rồi Bọn họ biết Lôi cương thắng Tổ tiên của bọn họ đã thắng. Sư đệ đi tới trước mặt lôi cương. Hiện lôi cương hai mắt nhắm nghiền. Nhưng cũng không dám quấy rầy Mấy người vây ở bên cạnh lôi cương. Chờ đợi lôi cương thức tỉnh. cự chùi bên trên khí tháp dần dần tán ra quan huy Khôi phục bình tĩnh. Chỉ sang ở trong vạn tượng các nhìn bầu trời mà thở phào nhẹ nhõm. Đệ tử trong khí tháp đều thở vào nhẹ nhõm Cổ khí tức kinh khủng kia đã biến mất Điều này làm bọn họ rối rít suy đoán Rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì Khí tháp thậm chí lại có tồn tại kinh khủng như thế Lúc này Lôi cương chậm rãi ngưng tụ hỏa hành phân thân Thổ hoàng nhập vào tỳ tạng Lâm vào hôn mê Hỏa hoàng ngồi xếp bằng ở trong trái tim cũng chìm vào trong tu luyện. Sau khi cắn nuốt hỗn độn hỏa long lực, hỏa hoàng phản phất cực kỳ vui sướng. Sau khi chỉ cho lôi cương biết làm thế nào để ngưng tụ thân thể thì liền chìm vào giấc ngủ say. Lôi cương lại không biết rằng chất lỏng đen nhánh bên trong thần hồn kia cũng đang không ngừng hấp thu hỗn độn hỏa long lực. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 613 viêm long tổ tiên. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 613 viêm lông tổ tiên. Nhóm dịch me trai em. Sau khi đem hỏa hành phân thân hoàn toàn ngưng tụ ra xong. Lôi cương liền bắt đầu tra xét thân thể mới. Một lát sau. Trong lòng lôi cương vô cùng rạo rực, hỏa hành phân thân so với trước kia cường đại hơn không chỉ gấp 10 lần. Trước kia là huyền hỏa thân thể, lúc này đã trở thành hỗn độn hỏa lông thân thể. Mặc dù cũng không tinh khiết, nhưng là cường đại. Sự cường đại của lực phòng ngự sợ rằng cao thủ bình thường đều không thể kích vỡ được. Ê, rằng so với lực phòng ngự của cự viên trước kia thì cũng chỉ kém hơn một chút mà thôi. Phòng ngự của cự viên ngay cả tứ trọng lực của thổ hành phân thân đều không thể kích vỡ. Có thể thấy được sự kinh khủng của nó. Hơn nữa, thân thể của lôi cương lúc này so với huyền hỏa thân thể có chút tương tự. Hỏa diễm tỏa ra cũng là huyền hỏa. Bất quá! So với trước kia thì cao hơn đến gấp mấy lần Lôi cương không biết Hỗn độn hỏa long lực có thể ngưng tụ ra cửu thiên huyền hỏa Đẳng cấp cao nhất trong huyền hỏa Bất quá Hỏa hành phân thân của lôi cương cũng không phải là hỗn độn lông lực lôi cương Còn cần lôi cương tự tự tu luyện hoàn thiện dần Lần này thu hoạch từ thâm khu của họa phần chi địa cũng không nhỏ Mặc dù gặp phải hiểm cảnh cử tử nhất sinh Nhưng cũng nhân họa đắc phúc Thở ra một hơi lôi cương thầm nghĩ Con đường tu luyện tuy là hiểm ác Nhưng nếu như không kinh qua nguy cơ sinh tử Sợ rằng tu vi rất khó tăng lên Giống như lần này Nếu như không đến nơi đây, sợ rằng hỏa hành phân thân còn không biết phải tu luyện bao nhiêu năm mới có thể đạt tới tầm thứ như thế này. Sau khi tra xét một phen, lôi cương mở hai mắt ra. Đám người sư đệ ở một bên bảo vệ. Sư đề thấy lôi cương tỉnh lại. Gầm nhẹ một tiếng, thanh âm vang lên trong đầu lôi cương. Lôi cương ngươi cuối cùng cũng tỉnh lại rồi, ngươi Làm cách nào mà có thể đánh bại được cả lão quái vật đó vậy Thật là không thể tưởng tượng được Đúng rồi vị tiền bối rất giống ngươi kia đâu rồi Hơn nữa, ngươi có vẻ như đã trở nên cường đại hơn trước rất nhiều Đám người khí lông chiến ánh mắt lóm lên nhìn lôi cương Cõi lòng đầy vẻ sùng bái Trầm ngâm chút lát, khí lông chiến đột nhiên nghĩ đến điều gì đó, nói, đời trước, không biết tổ tiên chi hồn. Lôi cương cười nhạt một tiếng, nói, vì tiền bối kia đã có chuyện rời đi, đi thôi, tổ tiên chi hồn ở chỗ ta, chúng ta rời khỏi đây thôi. Lúc này thổ hoàng vẫn còn hôn mê, lôi cương tính toán trước mắt. Tạm thời không tách thổ hành phân thân ra Lúc này Một nhóm sáu người một thú hướng Về phía khí thành bay đi Sau khi trở lại khí thành Lôi cương để cho khí long chiến Mang theo sư đề đã biến thành hình Người đi dạo khắp nơi Còn hắn thì liền đi tới vạn tượng cát, Chỉ sang ngồi xếp bằng Ở trong tiểu viện Ánh mắt sầu lo Đang nhìn bầu trời Với sự thông minh của Chỉ Sang sao có thể không biết khí tức lúc trước cùng Lôi Cương có liên quan? Kể từ sau khi trở thành nữ nhân của Lôi Cương, Chỉ Sang đối với Lôi Cương có nguyên vẹn tự tin. Sự tự tin này ngay cả Chỉ Sang cũng chẳng biết tại sao lại có. Chỉ Sang biết điều duy nhất nàng có thể làm chính là chờ đợi Lôi Cương trở về. Khi thân ảnh của Lôi Cương hiện ra trước mặt Chỉ Sang, Chỉ Sang ánh mắt sáng ngời, lộ ra nụ cười dịu dàng, nói Về rồi! Ừ, về rồi! Lôi Cương sẽ cười một tiếng. Ngồi xuống bên cạnh Chỉ Sang, Lôi Cương chậm rãi nói Chỉ Sang, nàng chuẩn bị một chút, rất có thể không lâu nữa ta sẽ đi vô thượng giới. Chỉ Sang phản phức đoán được Cũng không có lộ ra vẻ kinh ngạc, chẳng qua là, nghe đến vô thượng giới, khuôn mặt nàng bàn hiện lên một tia phức tạp, mơ hồ có chút lo lắng, nàng đang lo lắng, lo lắng cha của nàng, chỉ sang không lâu nữa đâu, ta còn phải đi làm vài chuyện, sẽ không lâu đâu. Lôi cương chậm rãi nói tay phải vuốt ve khuôn mặt thanh tú của Chỉ Sang trong hai mắt chàng đầy vẽ ôn nhu. Ừ ta chờ chàng. Chỉ Sang nhàn nhạt nói hai tay ôm chặt eo lôi cương ác gương mặt lên trên lồng ngực của lôi cương. Làm bạn với Chỉ Sang một ngày. Đám người khí long chiến đang ở trong khí thành chờ đợi. Bọn họ không dám đi hỏi lôi cương. Chỉ đành phải kiên nhẫn chờ đợi lôi cương. Mà bọn họ vừa đến thì lôi cương liền cảm nhận được khí tức của bọn họ. Nhìn nữ tử đang say ngủ bên cạnh. Lôi cương tràn đầy ôm nhu. Nhẹ nhàng bế chỉ sang vào gian phòng sau. Sau đó lôi cương mới rời đi. Lôi cương không biết sau khi hắn nhẹ nhàng đóng cửa lại chỉ sang mở hai mắt ra. Lộ ra nụ cười ngọt ngào Đám người khí long chiến ở trong khách sạn trong khí thành Mặc dù không có làm bất cứ điều gì Nhưng trưởng quỹ khách sạn cũng không dám tới hỏi bọn họ Khí tức mà 5 người bọn khí long chiến phát tán ra làm bọn hắn kinh hải Sư đệ thì biến thành một người cao gần cả trượng Thân hình cực kỳ khôi ngô. Khiến trưởng quỷ muốn nói cũng phải nuốt lại vào trong bụng Sống ở khí tháp tầm năm nhiều năm như vậy Bọn họ tự nhiên biết có một số người không thể đắc tội Bọn họ sẽ không thèm để ý đến tình đồng môn sư huynh đệ Một câu nói không hợp liền năm bước thổ huyết Ở khí thành tu luyện giả còn nhiều lắm Lôi cương hiện lên ở cửa của khách sạn Chậm rãi bước vào trong khách sạn. Khí Long chiến cùng với Sư Đề đồng thời đứng lên, nhìn về phía Lôi Cương. Sư Đề nói: "Lôi Cương, sao giờ mới đến?" "A a, để các ngươi đợi lâu, Sư Đề, ngươi quyết định đi theo ta cần phải chuẩn bị sẵn sàng chờ ta." Lôi Cương lạnh nhạt cười nói: "Sau khi trở về từ Hỏa Phần chi địa, Sư đệ liền không chịu ở lại đó tu luyện tiếp nữa mà là nhất định đòi đi theo lôi cương học hỏi kiến thức ngoài xã hội. Về phần thân hình của sư đệ có phần quá mức cao lớn khôi ngô dễ khiến người khác chú ý. Lôi cương cũng có khuyên nói một chút. Nhưng lại khiến sư đệ như thể chạm đúng huyệt. Nói gì? Thân thể cao lớn người khác mới không dám khi dễ điều này khiến lôi cương á khẩu không nói gì được nữa. Khí long chiến ngươi nói cự trụy của khí tháp là tiên tổ viêm long biến thành lôi cương ngồi xuống nghi ngờ hỏi từ truyền thừa của khí tôn đã nói rõ chỉ có lấy được long hồn của viêm long tổ tiên mới có thể đạt được truyền thừa của viêm long tổ tiên cụ thể là như thế nào Chúng ta cũng không biết. Còn cần đời trước đi trước một phen. Khí long chiến cung kính nói. Lôi cương gật đầu một cái. Đang muốn nói gì đó. Đột nhiên nhớ lại luyện hư. Nội tâm thoáng kinh. Ban đầu luyện hư ở tụ linh tháp chỉ có kỳ hạn 10 năm. Lúc này đã qua mấy trăm năm. Hắn đi đâu rồi? Lúc này... Lôi Cương vội vàng nói: "Khí Long Chiến, ngươi còn nhớ thanh niên mà lúc trước ta đưa vào Tụ Linh Tháp kia không?" "Hắn à, lão phu đã ban cho hắn quyền hạn tùy thời tiến vào Tụ Linh Tháp, đời trước không cần lo lắng." Khí Long Chiến nói. Lôi Cương gật đầu một cái. Thần thức cường đại khuyết tán ra, Tìm được luyện hư đang ngồi xếp bằng tu luyện ở trong tụ linh tháp Đạo tiên địa cấp Tu vi của luyện hư lúc này khiến lôi cương không khỏi cảm thấy cảm khái Luyện hư Đang thần cũng đã an định xong Lôi cương chỉ hy vọng bọn họ có thể yên ổn tu luyện Sẽ có một ngày Có thể đạt tới cấp bậc của hắn Luyện hư là hành hỏa thân thể. Lôi cương tách ra một tia huyền hỏa tràn vào trong căn phòng mà luyện hư ở. Để cho luyện hư từ từ lĩnh ngộ. Mặc dù luyện hư không muốn dựa vào lôi cương. Muốn tự hành tu luyện. Nhưng lôi cương lần này chẳng qua là để cho con đường tu luyện của luyện hư giảm bớt chút trở ngại mà thôi điều mà lôi cương có thể làm cũng chỉ có đến thế mà thôi. Không bao lâu nữa hắn phải đi vô thượng giới rồi. Đến lúc đó sẽ như thế nào cũng còn chưa biết được. Thở dài một tiếng, lôi cương lạnh nhạt nói: đi thôi, đi xem một chút cự trụy do viêm long tổ tiên biến thành khí long chiến mừng rỡ hắn đã sớm không thể chờ đợi thêm được nữa rồi nếu như giải cứu được viêm long tổ tiên như vậy sau này khí tôn nhất định sẽ trở nên thịnh vượng khí long chiến cũng là không biết khí tôn sợ rằng rất khó có thể đạt tới tầm thứ lúc trước đến cả viêm long nhất mạch cũng bị diệt tộc có thể tưởng tượng được thánh thú kia kinh khủng cỡ nào Một nhóm bay ra khí tháp, bay về hướng lên cao của khí tháp. Cựu trùy khổng lồ kia phản phức cảm nhận được khí tức của mấy người bọn họ. Vang lên tiếng chấn vang nho nhỏ. Nhịp tim của lôi cương cũng tăng lên. Một cổ khí tức quen thuộc, thân thiết từ trong cựu trùy trong tản ra. Lôi cương đã xác định, cựu trùy này chính là viêm long tổ tiên. Hơn nữa thực lực cường đại vô cùng. Ngươi đã đến rồi. Còn chưa đợi lôi cương tới gần. Một cổ tan thương chi âm vang lên trong đầu lôi cương. Lôi cương thoáng lặng. Nghi hoặc nhìn bốn phía. Cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trên cửa chùi. Chẳng lẽ là viêm long tổ tiên đang nói chuyện. Lôi cương nội tâm kinh ngạc. Ta chờ ngươi đã lâu rồi tộc nhân của viêm long nhức mạc. Mưa thanh tan thương lần nữa vang lên. Lôi cương chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi. Lôi cương đột nhiên phát hiện hắn đang ở trong một không gian màu trắng. Phía trước luận quẩn một thần lông lớn chừng vạn trượng. Lôi cương cảm nhận được một cổ ý niệm tan thương từ khí tức trên người nó. Huyết mạch quá yếu. Viêm Long nhất mạch một trong thập đại thần thú khi xưa giờ đây cũng lại suy sụp như thế. Tộc nhân, Ngươi có bằng lòng tiếp nhận truyền thừa của ta? Gánh vác trách nhiệm nặng nề của viêm Long nhất mạch hay không? Mơ thanh tàn thương vang lên trong không gian. Cự Long nọ hai mắt chăm chú nhìn chằm chằm lôi cương. Mơ hồ hiện lên vẻ kiết động. Vui mừng! cùng với kỳ vọng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 614 huyết mạch. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 614 huyết mạch. Nhóm dịch me trai em gánh vác trách nhiệm nặng nề của viêm Long nhất mạch. Lôi cương khẽ nhíu mày, nếu như không biết chuyện cũ của Viêm Long nhất mạch thì Lôi Cương sẽ hớn hở tiếp nhận ngay. Nhưng lúc này Lôi Cương có chút do dự. Không phải là Lôi Cương tham sống sợ chết, mà là Viêm Long nhất mạch đắc tội với một thánh thú quá mức cường đại. Ngay cả Viêm Long nhất mạch là một trong thập đại thần thú đều gặp phải cảnh diệt tổ có thể thấy được sự cường đại của thánh thú kia đối mặt với thánh thú cường đại như vậy hắn có thể coi là cái gì chứ bất quá hỏa hàn phân thân của hắn là viêm long nhất mạc mặc dù đã trở thành thân thể cửu thiên huyền hỏa nhưng thần hồn đã dung hợp với viêm long nhất mạc bất kể ra sao Thân phận Viêm Long nhất mạch của hắn vĩnh viễn không cách nào xóa đi. Trượt phi hỏa hành phân thân hồn phi phách tán, nói lôi cương không động tâm đó là giả. Truyền thừa của Viêm Long nhất mạch. Điều này đủ để làm Viêm Long huyết mạch trở nên tinh khiết. Khi đó, truyền thừa chiến kỹ của Viêm Long nhất mạch cũng sẽ càng nhiều. Quy lực phát ra cũng là càng cường đại hơn Sau một phen suy nghĩ Lôi cương vẫn là quyết định tiếp nhận truyền thừa. Hỏa hành phân thân là viêm long nhất mạch đã là sự thật không cách nào thay đổi được Hơn nữa Thánh thú kia cũng không phải là ở thất giới Mà là một giới khác ở ngoài thất giới Hắn có thể đến được nơi đó hay không còn chưa biết Hơn nữa, không lâu nữa hắn sẽ phải đi vô thượng giới, tiếp nhận truyền thừa của Viêm Long Nhất Mạch cũng sẽ nắm chắc được mấy phần. Lúc này, Lôi Cương kiên định nói: "Viêm Long tổ tiên, Lôi Cương nguyện ý tiếp nhận truyền thừa." "Rất tốt. Tin tưởng ngươi cũng biết chuyện của Viêm Long Nhất Mạch, không hy vọng ngươi có thể tái hiện huy hoàng ngày xưa." Nhưng hy vọng ngươi có thể vì viêm long nhất mạch báo thủ mơ thanh tàn thương vang lên Lôi cương nghe thấy xong thì cơ hồ hộp máu Vì viêm long nhất mạch báo thủ Đây chẳng phải là đi thách thức với thánh thú cường đại cùng cực sao Nếu như hắn có được thực lực có thể đánh chết thánh thú kia Thì viêm long nhất mạch không trở nên lớn mạnh mới lạ Lôi cương kiềm chế nội tâm buồn bực gật đầu một cái Cắn nuốt này giọt máu viêm lông này Huyết mạch của ngươi sẽ được thăng hoa Viêm lông tổ tiên chậm rãi nói Một giọt máu trong suốt bay ra từ trán của viêm lông tổ tiên Giọt máu đó cơ hồ thấy không rõ Nếu như không phải là cảm nhận được lực lượng bàn bạc ẩn chứ thì lôi cương có khi hoàn toàn không cách nào nhìn thấy được nó cũng nên Thấy giọt máu bay tới Lôi cương gầm nhẹ một tiếng Biến thành hình rồng Để cho máu dịch bay vào trong trán, Giọt máu mới vừa tiến vào trong cơ thể Lôi cương liền cảm nhận được một cổ lực lượng bàn bạc mạnh mẽ chui vào trong cơ thể. Đánh thẳng vào thần hồn khiến thần thức lôi cương dò vào trong cơ thể cũng phải khiếp sợ phát hiện. Giọt máu này đã biến thành hỏa diễm màu trắng nhanh chóng tràn lan trong cơ thể hắn. Đau! Đau đến tê liệt tâm hồn. Trong đầu lôi cương chỉ còn cảm thấy được như thế mà thôi. Cảm giác đau đớn này cơ hồ cấp tốt lan tràn. Cuối cùng ngay cả thần hồn. Tì tạng. Trái tim đều cảm nhận được. Đây là cái gì? Lôi cương trong lòng hoảng hốt. Chịu đựng tộc nhân để cho máu này giúp ngươi đề cao huyết mạch của ngươi đi. mơ thanh tan thương lần nữa vang lên. Hai mắt Cự Long nhìn chằm chằm Lôi Cương, trong mắt ẩn chứa vẻ kỳ vọng. Lôi Cương không có thời gian đi tiêu hóa ý nghĩa trong lời nói của Âm Thanh Tan Thương. Gắt gao ngăn cản công kích của hỏa diễm màu trắng. Nếu như suy đoán không sai thì đây cũng là Cửu Thiên Huyền Hỏa. Cửu Thiên Huyền Hỏa do hỗn độn hỏa long lực tinh khiết ngưng tụ mà thành. Điều này cơ hồ làm lôi cương nội tâm sợ hãi vạn phần. Cố nén đau đớn toàn tâm. Lôi cương không kịp tra xét trong cơ thể xảy ra chuyện gì. Chỉ còn biết cắn răng bảo vệ cho thần hồn. Còn hỏa hoàng đang chìm trong tu luyện đột nhiên mở bừng hai mắt. Trong mắt lộ ra vẻ nóng bỏng. Trầm ngâm chút lát. Hắn cũng không có hấp thu cổ hỏa diễm màu trắng này, mà lo bảo vệ tỳ tạng. Trái tim về phần thần hồn của lôi cương thì không tiến hành bảo vệ. Mặc dù hỏa diễm màu trắng chính là đang thiêu đốt thần hồn của lôi cương, lôi cương không biết. Hỏa diễm màu trắng này đem hỏa diễm màu trắng phủ khắp thân thể lôi cương vốn là hành hỏa thân thể toàn bộ cắn nuốt. Mà xương cốt của thổ hành phân thân cũng nhận lấy sự thiêu đốt của huyền hỏa màu trắng Sinh dị biến Cốt hài màu trắng đục cơ hồ trở nên trong suốt Khi hỏa diễm màu trắng hoàn toàn đem thần hồn của lôi cương cắn nuốt cơ hồ không còn thì lôi cương cũng chịu không nổi nữa Cơ hồ hỏng mất Đến cuối cùng Lôi cương thống khổ vạn phần chấp nhận sự thiêu đốt của hỏa diễm màu trắng. Lôi cương hận không được ngất đi. Nhưng lúc này, Lôi cương muốn ngất đều không thể ngất đi. Phản phức có cổ lực lượng khiến lôi cương không cách nào ngất đi được. Khiến lôi cương trải nghiệm cảm giác thống khổ đến mức không thể nào dùng ngôn ngữ để diễn đạt. Thần hồn của lôi cương điên cuồng gầm thét. So với nỗi đau tê tâm liệt phế còn mạnh gấp trăm lần Dần dần Lôi cương chỉ cảm thấy thần hồn như tiêu tán Không phải là tiêu tán rất nhanh Mà là chậm chạp tiêu tán Phản phức là muốn để cho lôi cương phải nếm thử loại đau khổ này vậy Lôi cương cũng không có phát hiện Thần hồn của hắn cũng không phải là đang tiêu tán Mà là đang thu nhỏ lại Hoặc có thể nói là những tạp chất trong thần hồn đang biến mất thế nên mới làm cho thần hồn của lôi cương nhỏ đi Hỏa diễm màu trắng dần dần dung nhập vào trong thần hồn của lôi cương Thần hồn lôi cương vốn là to bằng nắm tay thì giờ đã thu nhỏ lại còn bằng đầu ngón tay cái Sau khi cảm giác đau đớn như muốn chết đi cho rồi kia biến mất Thì lôi cương rốt cục mới có thể thở vào nhẹ nhõm Một cổ lực lượng bàn bạc tràn ngập trong cơ thể Mang đến cảm giác phong phú tịch quyển toàn thân Khiến thần hồn của lôi cương cơ hồ phát ra tiếng rên rỉ Lôi cương nội tâm mắng to Quả nhiên là băng hỏa hai cảm giác cùng rằng co Sau khi ổn định tâm tình Cả người lôi cương đã dồn hết ra ngoài những tạp chất đen nhánh Thân thể vốn là màu trắng giờ biến thành trong suốt Chính xác chính là cơ hồ trong suốt Có chút mông luôn Một cổ lực lượng vàng bạc cùng cuộn ngưng tụ toàn thân Lôi cương sửng sốt Chân chính sửng sốt Đây Đây là cái gì? Hỏa hành phân thân vừa cường hóa. Hơn nữa. Trong đầu phản phất vừa có nhiều hơn rất nhiều thứ. Lôi cường muốn đi tra xét. Nhưng có vẻ như hắn còn chưa đạt tới trình độ có thể mở ra vật kia. Tự như một ngọn núi vàng nhưng không cách nào khai thác được vậy. Lôi cường. Hỏa hành phân thân đã vô hạn đến gần hỗn độn hỏa long lực. Bất quá Lĩnh ngộ của ngươi đối với hành hỏa lực Còn chưa đạt tới trình độ đó Không cách nào phát huy được toàn bộ thực lực Cố gắng lên Giọt huyết mạch này rất trân quý Giảm bớt một phần lớn con đường phải đi sau này Thanh âm của hỏa hoàng vang lên trong đầu lôi cương Không đợi lôi cương hỏi nhiều Hỏa hoàng liền nhắm mắt tu luyện Lôi cương ngơ ngát nhìn thần hồn lần thân thể hoàn toàn mới của hắn. Sau đó mở hai mắt ra. Nhìn về phía cự lông khổng lồ phía trước. Lôi cương đột nhiên phát hiện thân ảnh cự lông này có phần bắt đầu mơ hồ. Tộc nhân truyền thừa đã ở bên trong cơ thể ngươi rồi. Cố gắng tu luyện đi, có lẽ. Một ngày nào đó ngươi có thể đạt tới một trình độ hoàn toàn mới. Đáng tiếc ta không có cơ hội nhìn thấy ngày đó Mơ thanh tan thương của cự long vang lên Tốt lắm Tột nhân Cự trùy kia không phải là ta biến ảo thành Mà là thánh khí của viêm long nhất mặt ta Từ nay về sau Ngươi liền là chủ nhân của nó Đừng làm cho ta thất vọng Đừng làm cho tất cả tột nhân của viêm long nhất mặt thất vọng mơ thanh tan thương của cự long lại vang lên Lôi cương chỉ cảm thấy trước mắt biến đổi Phát hiện hắn đã ở trên tầm cao nhất của khí tháp Cự chuỳ ở trên không chấn vang ầm ế Rồi hóa thành một đạo quan mang bắn vào trong đỉnh đầu của lôi cương Lôi cương sững sốt Hắn còn chưa tiêu hóa hết lời của cự long nói lúc trước Đám người khí long chiến Sư đề đều sững sốt Ngơ ngát nhìn lôi cương Khí long chiến ra mắt phim long tổ tiên Khí chiến vân ra mắt phim lông tổ tiên Năm người khí long chiến đồng thời quỳ trên không trung thành kính vô cùng nói với lôi cương Cách sưng hô của bọn họ đối với lôi cương từ đời trước biến thành tổ tiên Điều này đủ để biểu đạt kinh ý của bọn họ đối với lôi cương cự chùi kia đã tiêu tán nhưng trong không gian vẫn quanh quẩn thanh âm đức quảng viêm long chi tổ máu cốt cốt hài của chủng tộc kinh khủng kia có lẽ viêm long huy hoàng lôi cương hít một hơi thật sâu thần thức vội vàng tra xét trong cơ thể nhưng hiện không cách nào tìm được cự chùy đã bắn vào trong đỉnh đầu của hắn Không khỏi nổi lên nghi ngờ. Thánh khí của viêm Long nhức mạc. Đây là thánh khí cấp bậc gì? Nhìn tầm chóc của khí tháp trống trơn, lôi cương thở dài. Hắn chỉ cảm thấy trên bã vai càng ngày càng nặng. Lôi cương không khỏi liên tục cười khổ. Lúc này hắn không thể không gánh vác trách nhiệm báo thù cho viêm Long nhức mạc. Đón nhận truyền thường. Lấy được thánh khí của viêm long nhất mạch, Hang đã chân chính trở thành một phần tử của viêm long nhất mạc. Hít một hơi thật sâu. Ánh mắt lôi cương lóm lên nhìn về phía trước. Nội tâm lẩm bẩm nói. Nhiều một viêm long nhất mạch thì đã sao chứ? Cường nhân của sư Tôn Thái Huyền, Hạ Huyền không phải đều là tồn tại cường đại đó sao? Nếu đã định mệnh. Lôi cương chỉ có thể thản nhiên tiếp nhận Đặc biệt là lại nhận được chỗ tốt lớn như thế Cải biến lần này có thể nói là đã giảm bớt vô số năm khổ tu của lôi cương Lúc này lôi cương lạnh nhạt nói Đi thôi trở về khí tháp tầm 5 Lôi cương tính toán Bây giờ là thời điểm lo tiêu hóa cho hết chuyện xảy ra mấy ngày nay Tuyền thừa đột nhiên xuất hiện. Cùng với sự cường hóa của hỏa hành phân thân khiến lôi cương nhất thời còn tưởng rằng là đang nằm mơ. Thân thể phân thân do hỗn độn hỏa long lực ngưng tụ ra. Lôi cương nội tâm kinh hãi, không dám tin tưởng. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.fi chương 615 Thủy Hành. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyr chương 615 Thủy hàn Nhóm dịch me trai em. Một nhóm bảy người tiến vào khí tháp tầng 5. Bay về hướng khí thành. Dọc theo đường đi bọn khí long chiến 5 vị khí tôn trưởng lão không một ai là không lộ vẻ vui mừng. Cuối cùng. Nội tâm giải dụ một phen rồi nói. Tổ tiên. Ngươi là tiến vào khí tháp tầm 10 tu luyện, hay là Qua một thời gian ngắn nữa ta sẽ đi vô thượng giới Lôi cương liếc nhìn khí long chiến chậm rãi nói Lúc này, lôi cương còn đang tìm cự chùi kia Sức mạnh đột nhiên xuất hiện liên tục tăng lên làm lôi cương còn chưa tiếp nhận được hết Cảm thụ lực lượng bàn bạc trong cơ thể khiến nhịp tim lôi cương cứ thế tăng lên. Vô thượng giới Tổ tiên Người đi vô thượng giới có chuyện gì sao? Khí tôn có phân tôn ở vô thượng giới. Thực lực của phân tôn những năm gần đây cũng ngày càng cường đại hơn. Đặc biệt là thành tựu về mặt luyện khí. Đại đa số đều vô cùng cường đại. Những năm gần đây, khí tôn phân tôn cùng các thế lực lớn ở vô thượng giới đều có giao hảo. Nếu như có việc thì cứ để phân tôn đi làm đi. Khí Long chiến chậm rãi nói. Phân tôn, lôi cương nội tâm thoáng động. Không nghĩ tới khí tôn ở vô thượng giới còn có phân tôn. Nghe câu nói kế tiếp của khí Long chiến. Lôi cương cảm thấy chuyện đó là đương nhiên. Khí tôn luyện chế thần khí. Tiên khí đây là vật mà bất cứ tu luyện giả nào đều cần cả. Chính là đối tượng để các thế lực lớn phải lôi kéo. Bất quá. Để cho lôi cương động tâm chính là khí tôn phân tôn ở vô thượng giới có địa vị gì. Lúc này, lôi cương hỏi. Phân tôn ở vô thượng giới tên gì? Cũng gọi là khí tôn, là một trong của thập nhị đại tôn của vô thượng giới. Khí Long chiến chậm rãi nói, Điều này làm lôi cương nghi ngờ. Nếu như khí tôn phân tôn có cường giả, Vì sao ban đầu không để cho cường giả của khí tôn ở vô thượng giới Tới đánh gục thần thú trong thâm khu của hỏa phần chi địa? Một trong thập nhị đại tôn vô thượng giới làm sao có thể không có cao thủ nhất lưu được chứ? Lúc này, Lôi Cương liền hỏi. Vô thượng giới khí tôn phân tôn chẳng lẽ không có cao thủ có thể đánh gục thần thú cử viên kia sao? Khí Long Chiến liên tục cười khổ, nói. Tổ tiên, phân tôn cao thủ không ít. Nhưng không có ai có thể chịu đựng được sức nóng của huyền hỏa ở trong thâm khu hỏa phần chi địa. Hơn nữa, hỏa phần chi địa thần thú đông đảo. Đã thử mấy lần mà không ăn thua. Chuyện này lại không thể nhờ những người khác hỗ trợ. Dù sao, đó cũng là long hồn của tổ tiên ác. Lôi cương gật đầu một cái. Nghĩ đến đàn kiến lửa cùng hỏa giao vẫn còn trong hỏa phần chi địa. Lôi cương tính toán khi đi vô thượng giới sẽ đưa theo bọn chúng. Còn có cả đàn kiến lửa và hỏa giao đang dừng lại ở kim hành không gian nữa. Lúc này, Lôi cương nói, Khí long chiến, ngươi có thể liên lạc với khí tung phân tung không? Tổ tiên không thành vấn đề. Khí long chiến đáp, Lôi cương trầm ngâm chốc lát Có nên nhờ thực lực của khí tung thăm dò một phen xem trận U tuyết có thật sự là ở quân gia hay không không Suy tư chốc lát lôi cương mới nói Người thông báo khí Tùng phân Tùng Cẩn thận thăm dò quân gia một trong tứ đại gia tộc, Đồng thời để ý thử có một nữ tử tên gọi trận U tuyết ở trong quân gia hay không Nếu như có tin tức thì liền báo cho ta biết Khí Long Chiến gật đầu một cái ánh mắt chần chờ liếc nhìn lôi cương quân gia Một trong tứ đại gia tột Chẳng lẽ tổ tiên cùng quân gia có liên quan Khí Long Chiến chỉ có thể nghĩ thầm trong đầu Cũng không dám hỏi ra Lúc này Thân phận của lôi cương đã thăng lên Thành người nắm quyền của khí Tôn. Là tổ tiên của tất cả đệ tử khí Tôn A Lôi cương lúc này mới hoàn toàn yên tâm Có phản tượng các cùng khí Tôn Phân Tôn hai thế lực lớn đồng thời thăm dò Tin rằng không bao lâu sau Sẽ có tin tức của trận U tuyết thôi Lúc này Lôi cương bay trở về khí thành Để cho sư đề về hỏa phần chi địa tu luyện trước Hơn nữa cam kết đến lúc đi vô thượng giới sẽ gọi hắn theo. Sư đệ khi đó mới rời đi. Còn đám người khí long chiến cũng lục tục đi khỏi. Lôi cương trở lại khí thành. Thần thức khuyết tán. Phát giác chỉ sang đang ở trong vạn tượng cát. Lôi cương nội tâm động. Ẩn nặt hơi thở. Đi tới cửa vạn tượng cát rồi bước vào bên trong. Chị Sang lúc này đang giới thiệu cái gì đó cho đệ tử khác Bất quá Tên đệ tử này chẳng biết là có nghe lọc được chữ nào không Mà chỉ thấy hai mắt linh lợi nhìn chầm chầm chị Sang Ánh mắt tràn đầy vẻ say mê Chị Sang cũng không tức giận Tình cảnh như thế nàng gặp nhiều lắm rồi Vốn dĩ với thân phận của chị Sang Cũng không cần nàng giới thiệu như vậy Nhưng chỉ sang vừa nghĩ tới không bao lâu là phải về vô thượng giới rồi Nội tâm liền không khỏi trở nên khẩn trương Cho nên mới tìm chuyện này làm để đè nén sự khẩn trương trong lòng Mặc dù lôi cương đã thu liễm khí tức Nhưng chỉ sang phản phất như có linh tinh vậy Lôi cương vừa đi vào cửa vạn tượng két Ánh mắt nàng liền nhìn về phía lôi cương Thấy lôi cương, khó miệng chỉ sang hiện lên nụ cười. Cũng thôi luôn việc giới thiệu cho đệ tử nọ. Nói với người bên cạnh một tiếng rồi đi về phía lôi cương. Về rồi. Chỉ sang đi tới trước mặt lôi cương, hàm tình mạch mặt nhìn chăm chú lôi cương hỏi. Ừ, chỉ sang, những chuyện này giao cho bọn họ làm là được rồi, đi, đi tiểu viện nói chuyện đi. Lôi cương nội tâm cười khổ Sau khi lấy được truyền thường Tâm tình lôi cương thật sự rất tốt Vốn là muốn treo gẹo chỉ sang một phen một phen Lại không nghĩ rằng cảm giác của chỉ sang lại bán nhạy như thế Cảm thụ ánh mắt của những người chung quanh hướng tới Lôi cương liền kéo tay chỉ sang tiến vào phía bên trong vạn tượng cát Vạn tượng các tiểu viện nơi chỉ sang cư ngụ. Lôi Cương muội mới nhận được tin tức. U, Tuyết muội muội đúng là ở quân gia. Quân Lâm có vẻ như rất thiếu U, Tuyết muội muội. Muốn cưới U, Tuyết muội muội. Bất quá, U, Tuyết muội muội vẫn từ chối. Chỉ sang tự đầu vào ngực Lôi Cương, chậm rãi nói. Lôi cương thân thể cứng đợt, sắc mặt trở nên ngưng trọng trầm tư hồi lâu, nói Không bao lâu nữa chúng ta liền đi vô thượng giới Biết được quân lâm muốn kết hôn với U tuyết Trong lòng lôi cương bỗng nổi giận Lôi cương lại một lần nữa thay đổi kế hoạch. Một khi bổn tung lĩnh ngộ xong thủy hành Lấy được đan dược mà vấn luyện tử luyện chế thì sẽ lập tức đi vô thượng giới. Theo như tình hình của bổn tung mà nói thì cũng không bao lâu nữa là có thể lĩnh ngộ. Chỉ sang trước khi đi vô thượng giới ta phải bế quan một đoạn thời gian. Lôi cương trầm giọng nói. Lôi cương tính toán để cho phân thân đem những cường hóa mới lấy được cũng cố vững chắc. Tận lực lĩnh ngộ truyền thừa chiến kỷ thứ hai và thứ ba của viêm long nhất mạc. Lúc này hỏa hành phân thân chắc là đã có thể phát huy ra được uy lực chân chính của truyền thừa chiến kỷ rồi. Lôi cương thấy chỉ sang vẽ mặt u oán nội tâm liền rung động, ôm chỉ sang đi vào trong phòng. Thủy linh giới Ở một nơi sâu gần ba vạn trượng dưới lòng biển rộng. Bổn tung của lôi cương đang ngồi xếp bằng lĩnh ngộ thủy hàn Lúc này, chung quanh lôi cương đã có dòng nước xoáy yếu ớt hiện lên. Linh khí thuộc tinh thủy nồng đậm ẩn chứa trong lòng biển rộng tràn vào trong cơ thể lôi cương. Tại bàn ở chỗ này đã có gần 50 năm, thần hồn của bổn tung lôi cương đã sáp nhập vào trong biển rộng. Chỉ có đem thần hồn hoàn toàn đắm chìm vào trong. Mới có thể có cơ hội lĩnh ngộ Lôi cương mặc dù lĩnh ngộ lôi Thổ Hỏa Một Kim ngũ hành Nhưng trọng yếu chính là Lôi cương lúc này chỉ xem như lĩnh ngộ tam hành vì thổ Hỏa đã luyện chế được phân thân Trong hỗn độn tự có quy tắc của nó Muốn từ trên một trụ cột để lĩnh ngộ thêm những hành khác Cần cơ duyên Cần ngộ tính Còn muốn trên cơ sở đã lĩnh ngộ mấy hành rồi để đi lĩnh ngộ thêm một hành khác Thì độ khó khăn sẽ nên vô giới hạn Nay hành thổ Hành hỏa của lôi cương đã tách ra Cho nên Lôi cương lúc này là dựa trên cơ sở của lôi Một Kim tam hành để đi lĩnh ngộ thủy hành Khó khăn này so với ngũ hành thì đã ít đi rất nhiều Bất quá Cái này cũng cần thời gian dài lĩnh ngộ mới có thể đột phá Nếu như Lôi cương đem kim hành phân thân luyện chế ra được Như vậy tốc độ lĩnh ngộ thủy hành sẽ nhanh hơn Bất quá Lôi cương cũng là không biết chuyện này Thủy là loại âm nhu nhất trong ngũ hành. Thủy hành không có sắc bén như kim hành. Không được nóng bỏng như hỏa hành. Không có lực phòng ngự của thổ hành. Cũng không được bừng bừng sinh cơ như một hành. Nhưng thủy hành có thể bao hàm vạn vật. Đây là điều mà tứ hành còn lại đều không thể có. Thần hồn chìm vào trong biển rộng. Chân thật cảm thụ lực lượng mà Thủy hành mang đến. Ảo diệu của Thủy hành là cái gì đây? bổn tung của Lôi cương suy tư. Uy hình, uy Đột nhiên, Lôi cương nghe thấy tiếng hồng Thủy thao thao bạo kích. Lực lượng ẩn chứa trong đó phản phức có thể đánh thẳng vào thiên quân vạn mã. Lại nghe thấy tiếng nước chảy sàn sạc. Trong đầu lôi cương đột nhiên nổ tung. Thủy có thể tái chua cũng có thể phúc chua. Đây cũng là thủy. Thủy vừa có thể công kiếp. Lại có thể phòng ngự. Hơn hết có thể bao la vạn tượng. Đây cũng chính là sức mạnh của thủy hành sao. Lôi cương lĩnh ngộ ngũ hành đột nhiên phát giác. Thủy hành thuộc về nhóm trung tính. Thủy hành có thể giận, giống như hồng thủy bạo ngược. Thủy hành có thể tỉnh, bình tĩnh như nước, cổ tĩnh vô ba. Đây cũng chính là thủy hành. Lôi cương đột nhiên đối với thủy hành có chút hiểu ra. Thủy hành là một tồn tại trung tính. Thủy có thể giận cũng có thể tỉnh. Thủy có thể tái chua cũng có thể phúc chua. Thủy là tồn tại duy nhất trong ngũ hành không phải là tồn tại cực đoan. Lôi cương chậm rãi mở hai mắt ra. Lúc này, chung quanh lôi cương phương viên vạn thước đã tạo thành một cột nước xoáy khổng lồ. Linh khí thuộc tính thủy nồng đậm tràn vào trong cơ thể lôi cương. Cảm thụ sự bình tĩnh mà thủy hành mang đến. Sự tức giận mơ. À... Tê. Hơn Ú Rơn Quy Quy Y Hành mang đến Lôi cương rốt cục cũng lĩnh ngộ được thủy hành Một tồn tại trung tính Đạo hưởng phương nào lại không hiểu quy củ như thế Một âm thanh khàn khàn vang lên Trong biển rộng nổi lơ lưỡng lão nương tóc bạc bất quá Lão nương này sắc mặt hồng nhuận Không có chút biểu hiện nào của tuổi tác cả Nếu không có mái tóc trắng như cứ ca vút trên đầu Thì e rằng đã khiến người khác tưởng là một thiếu nữ xinh đẹp rồi Lôi cương đạm mạc ngẫm đầu Nhìn lão nương đang nổi giận đùng đùng bay tới kia Lạnh nhạt nói Biển rộng này cũng không phải là của ngươi Tại hạ muốn như thế nào thì đã sao Ngươi có tư cách gì mà quảng giáo? Lôi cương đối với lĩnh ngộ Thủy Hành đã đạt tới một bình cảnh Nhưng lại vẫn chưa chân chính lĩnh ngộ ra được Thủy Hành Lôi cương tính toán cùng lão nương này đánh một trận Qua đó cảm thụ Thủy Hành Từ đó mà đột phá Đạt tới áo nghĩa của Thủy Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 616 áo nghĩa của Thủy. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz chương 616 áo nghĩa của Thủy. Nhóm dịch me trai em. Lời nói đầy vẽ bức người của lôi cương làm lão nương khẽ nhíu mày. Tu vi cu a nàng bất phàm. Nhưng cũng không phải là hạng người lỗ mãn. Nàng tuy nhìn không ra tu vi của lôi cương sâu cạn ra sao Nhưng nội tâm lại có chút nghi hoặc, Mơ hồ cảm giác được dụng ý của lôi cương Nhưng thân phận của nàng cực kỳ bất phàm Có rất ít người dám ở trước mặt nàng cưỡng từ đoạt lý như thế Tu luyện trong biển rộng ở thủy linh dưới có quy của bất thành văn Không thể kinh nhiễu người khác tu luyện Mà lôi cương như thế đã khiến nàng đã bế quan nhiều năm phải dược mình tỉnh lại. Đạo hữu, xem ngươi tu vì tinh thầm. Có thể tu luyện đến trình độ như vậy cũng không phải là hạng người cuồn ngạo. Ngươi rốt cuộc có dụng ý gì? Thanh âm của lão nương vang lên trong ánh mắt ló lên tinh quang, nhìn chầm chầm lôi cương. Lôi cương trong lòng thoáng lặng. Tu vi của lão nương này là đạo thánh thiên cấp Hẳn là trưởng lão của một tôn trong thủy linh giới Thậm chí là tôn chủ Hắn cố ý bước người mà vẫn có thể nén giận được Nàng có thể có được tu vi này Xem ra cũng không phải là cơ duyên xảo hợp Nhưng lôi cương có chút nóng lòng Chỉ cần lĩnh ngộ thủy hàn liền có thể đi vô thượng giới cũng không nghĩ nhiều trầm giọng nói đạo hữu công kiếp ta nếu không hôm nay tại hạ sẽ không để cho ngươi rời khỏi đây ngươi ánh mắt của lão nương chợt lóm khuôn mặt hiện lên uất sắc bỗng nhiên lão nương nghĩ tới điều gì khang khang nói nếu như Lão nương suy đoán không sai thì đạo hữu chính là đang lĩnh ngộ Thủy Hàn Cũng là đang mượn sức của lão nương mà đột phá lĩnh ngộ đối với Thủy Hàn Lão nương một châm thấy máu Làm lôi cương hơi kinh ngạc Cũng không có phủ nhận Khuôn mặt treo nụ cười nhạt chăm chú nhìn lão nương Lôi cương có phần nắm chắc Lão nương này coi như biết được hắn như thế Nếu như không công kiếp Như vậy lôi cương tất nhiên sẽ không để cho nàng rời đi Lão nương là nguyên thủy tôn đại trưởng lão Uẩn thủy linh Nếu đạo hữu muốn mượn thủy long lực của lão nương Như vậy lão liền bêu xấu rồi Lão nương khuôn mặt không có chút ba động nào Chỉ thấy nàng vung tay hữu lên nước biển cuồn cuộn trong biển rộng bắt đầu khởi động hội tụ thành một con rồng nước màu lam bắn nhanh về hướng lôi cương ánh mắt lôi cương nhìn chầm chầm con rồng nước được ngưng tụ mà thành này cũng không tránh né mặc dù thủy long kia đánh thẳng vào hắn cứ để cho thủy long nọ há miệng nuốt tới lôi cương nhắm hai mắt lại uyền uyền Lôi cương chỉ cảm thấy một luồng sức mạnh đánh thẳng vào toàn thân Mà trong một đòn này ẩn chứ công kích vô cùng bén nhọn Tựa như hồng thủy cuồng bạo kích tới vậy Mặc dù lôi cương có thể dễ dàng ngăn cản Có điều Nội tâm cũng là khiếp sợ lực công kích của thủy hàn, Chỉ một con thủy long này mà thôi Cho dù là cao thủ như hỏa huyền cũng phải toàn lực ngăn cản. Công kiếp này ẩn chứa sức mạnh bén nhọn như muốn xé rách lôi cương ra vậy. Nhưng phòng ngự của lôi cương cũng quá là mạnh mẽ. Ánh mắt của lão nương kia lộ ra vẻ kinh dị. Sắc mặt thoáng ngưng. Mắt nhìn phía trước. Sau khi khiến Thủy Long lực tiêu tán. Sông nhãn của lão nương bỗng co quắp lại. Ánh mắt nhìn về phía lôi cương cũng trở nên quá dị. Nàng đột nhiên phát hiện lôi cương đứng ngay người ở trong nước. Phản phức như đa chìm vào trong lĩnh ngộ. Người này thật là mạnh. Lão nương kinh hải thầm nói. Một kích kia nàng đã vận dụng lĩnh ngộ của nàng đối với Thủy Hành. Lực công kích ra sao nàng hiểu cực rõ. Chỉ là một kích kia cũng là muốn dò xét thực lực của lôi cương nông sâu thế nào. Lúc này, sau khi biết được sự cường đại của lôi cương thì lão nương cứ trôi lơ lượng ở nơi đó, không dám rời đi.